Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hoàn ái qua đi, Lương nhập Thuyền sản sóc giúp cô rửa sạch thần thể, thậm chí ôm cô từ trong nhà tắm đi ra, đặt lên giường ấm áp. Kích tinh vô cùng mạnh mẽ, toàn thân Dương Yến Tử không có sức lực, ngay cả sức cử động cũng không có. Khi Lương nhập Thuyền đang đặt lên chán cô mùa hồn ấm áp, cô đột nhiên mở mắt. Anh nói sẽ thuyết phục em đồng ý. Dương Yến Tử là bầm nói một câu. Nhưng một câu anh cũng chưa nói. Lời vừa mới dứt Cô lại khép mắt chim vào giấc ngủ Lương nhậm tuyền đâng khỏe môi Trong mắt đen nhìn chăm chú cô Bởi vì mệt mỏi mà hiếp đi Xong nói bằng theo nụ cười Anh không nói Nhưng anh làm Anh véo nhẹ cầm cô Nhẹ nhàng lắc lắc Có câu nói gạo sống nấu thành cơm Chỉ cần ta đem người cho đầu chín rồi Người còn bay rồi sao Dương yến tử đã ngủ say Dĩ nhiên không có nghe thấy mưu mà trước quỳ của anh Anh mừng rỡ tiếp tục nói Em là vợ của anh Em chỉ có thể gã cho anh Anh muốn quần em cả đời Muốn em cả đời Thuyết phục em chuyện này nhất định anh sẽ làm Anh còn có thời gian cả đời Hắn hôn lên chán cô Anh là thuyết khách lợi hại nhất Em biết đó, anh yêu Anh trăng mênh mông Chiếu lên bóng dáng hai người trên giường Lương Nhậm Tuyền ổn nham tuyen om cô Trong lòng tràn đầy hạnh phúc Khi giao ra tự do Lai cảm thấy có được nhiều hơn Có cô làm bạn Lương Nhậm Tuyền cũng không cần cầu mong gì khác Thì ra đây chính là tình yêu Bỗng nhiên quay đầu Người đó cũng đang dưới gọn đen Người anh cần chính là Yến Tử Anh một vòng một vòng Thiếu chút nữa lạc đường Hoàn hảo anh vẫn còn có thể quay lại Anh yêu em Mặc dù biết cô ngủ Anh vẫn không nhịn được nói lại một câu Anh thật sự yêu em Có chăng làm chứng Lương Nhậm Tuyền tự nói với mình Anh sẽ quý trọng cô cả đời Cho đến vĩnh viễn, vĩnh viễn câu chuyện đến đây là kết thúc cảm ơn quý đính giả đã lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net